Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chú Thầm, chào chú Bạn của đây thừa Thầm danh thắng, nhìn ra nhân nhân tuổi còn rất trẻ Phòng chừng chỉ tầm 20 Trong lòng ông có hơi thức giận Ông có cảm giác thằng con mình Đã lừa gặp một cô bé mới lớn Điểm này ông cực kỳ ghét Nên sắc mặt ông cũng chẳng tốt cho nổi Dạng người như ông Không cần phải cho ai mặt mũi Nên trước nay chẳng bao giờ che giấu cảm xúc của mình hết Bà thầm nhìn bộ dạng của chồng như vậy Hận không thể đấm ông chết đi Nhưng bề ngoài thì vẫn lịch sự cười hiếp mắt nói Ông, ông đi thay bộ quần áo đi Một lát nữa là đến bữa Giàn tiểu thư có lẽ cũng đói rồi Thầm danh thắng cười lại một tiếng Nhìn đến thế về mặt của dàn nha nhân, nhân Bối rối, không biết phải làm sao Ông lại cảm thấy đó là lỗi tại con trai ông Cô gái này trông còn nhỏ như thế Còn chưa biết gì nhiều Ông liền nói Được, mà tiếp đoán khách cho chủ đáo Đợi sau khi thầm danh thắng đi lầu rồi Bà thầm ôm vai già nhân nhân Động tác này quá thân mật Khiến giả nhân nhân xấu hổ đến mức muốn tránh ra Cơ thể cô cứng ngóc lại Bà thầm nhẹ nhàng nói bằng chất giọng ấm áp Nhân nhân Bác gọi như thấy được chớ, Ông ấy trông thấy Chứ thường ra trong lòng rất thích cháu Sau này ở chung lâu dài sẽ biết Ông ấy chỉ có bề ngoài là nghiêm khắc thôi Thực ra già nhân nhân rất muốn nói một câu Thái độ của chồng bác là bình thường Thực ra là do bác nhiệt tình quá thì có Bây giờ trong lòng bà Thầm dàn nhân nhân tự nhiên một cô gái bé nhỏ cần che chở Phòng ăn của Thầm ra rất lớn dàn nhân nhân ngồi bên cạnh bà Thầm Bà Thầm liên tục gắp đồ loại thức ăn cho cô Như thể hận không thể đem tất cả thức ăn nhét vào trong bát cô vậy Bà này Rốt cuộc là có tin vui gì thế Sát mặt của Thầm danh thắng đã tốt lên rất nhiều Trong lòng ông Thầm nghĩ Không phải là con trai có bạn gái đấy chứ Cái này vốn là chuyện tốt Nhưng nhìn cô gái trừ chừng 21-22 tuổi thôi Con chàng thì đã 35 tuổi rồi thần là không khiến cho mất lo Cái này thì tính là tin vui gì chứ Bà thầm vẫn chưa kịp tuyên bố tin vui với người ở trong nhà Nhưng bà cụ thầm Nhìn những hành động của con dâu thì cũng đoán ra rồi Ông cụ thầm là người lớn nhất nhà Tuy không nói nhiều Nhưng quyết định của ông là quan trọng nhất Giành thắng Con đừng dọn nhân nhân Bà cụ thầm ngay từ đầu Đã gọi nhân nhân một cách thần thiết Bà quay lại mỉm cười nhìn cô Lấy đũa gắp cho cô một miếng sườn Ăn nhiều một chút nhé Bà thầm thấy bầu không khí vẫn còn ổn Bà trước mắt nhìn chồng mình một cái Không nhanh không chậm nói Bác bảo này nhân nhân Bác thay thằng con trai này của bác Nói lời xin lỗi tới cháu Bình thường tâm tư của nó lúc nào cũng đặt vào trong công việc Có thể không được sản sóc chủ đáo Nhưng nó thật sự là người tốt Sau này nhất định cũng sẽ đối xử thật tốt với cháu Thầm danh thắng Càng nghe càng thấy không ổn Ông không nhịn được mà nói Tôi không đồng ý Ai mà biết Còn mình lừa cô bé nhà người ta thế nào? Nếu mà để cha mẹ cô bé tìm đến cửa thật Vậy thì ông còn mặt mũi nào mà làm người được nữa? Ý miệng Bà thầm sợ chồng nói những lời không xôi tai. Dù mẹ chồng đang ở đây Bà vẫn lớn tiếng quát chồng một câu Lúc này Ông bà cụ thầm vẫn chẳng trước mắt lên một cái Hai người họ dù sao cũng sống trên đời Bao nhiêu năm như vậy Hành động của con dâu cũng đã rõ ràng đến như vậy rồi Nếu vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra Vậy thì đúng là sống uổng sống phí rồi Bà thầm cười hiếp mắt, nhìn dàn nhân nhân, tiếp tục nói. Nhân nhân, thầm gia chúng ta nhất định sẽ cho cháu một lời giải thích thật thỏa đáng. Tây thừa cũng sẽ trách nhiệm với cháu. Bà đã nói đến nước này rồi, dân nhân thầm nhủ. Bác ấy biết chuyện thật rồi. Dàn nhân nhân ngẫm nghĩ, nếu bây giờ trước mặt người thầm gia cô nói muốn bỏ đi đứa bé này, vậy thì không khác gì tìm đến cái chết. Cô liền yên lặng gật đầu. Thầm gia thắng nghe xong như rơi vào trong sông mù. Ông không nhịn được nữa bèn hỏi Mình à, mình có biết mình đang nói cái gì không Ông cụ thầm cũng giữ ai quỷ của con trai Mình rất thảm hại Tới lúc mắt mặt lại xấu hổ Ông bèn liếc mắt nhìn vợ Bà cụ thầm hiểu ý của ông Lên cười tươi mỏi han Nhân nhân, không biết cháu đã có thai bao lâu rồi Thời gian càng ngắn Thì càng phải chú ý nhé Mang thai Thầm giang thắng không thể tin nổi Những gì vừa nghe thấy Hết nhìn cô gái nhỏ nhắn, giàn nhân nhân Rồi lại quay lại nhìn vợ mình Bà thầm rất quan tâm Theo dõi đến các động thái của con trai Khi biết cậu con trai của mình không kịp đến tham mặt sự kiện có tính chất vô cùng quan trọng Lần này mà lại tự mình lái xe đến Một thị trấn nhỏ khác Trong lòng bà đã dấy lên một sự nghi ngờ Trước khi trở thành phụ nhân của nhỏ thẩm Bà cũng là tiểu thư của một nhà danh giá Tất nhiên cũng có không ít những mối quan hệ Trong mất nhiều thời gian Đã điều tra ra được cậu con trai bà đang đi tìm một cô gái trẻ tuổi Sau đó còn đưa cô gái đó về nhà Bà lượt tức người thấy có mùi lạ ở đây rồi. Tất nhiên, bà đã quá hiểu con trai của mình. Thời điểm nó chưa tới 20, Nga mãn không coi trên đất ra gì. Lúc đó tuy là ham chung.